Phương pháp học tập, làm việc gì người ta cũng cần phải có phương pháp, vì có phương pháp mới dẫn tới thành công. Việc học đòi hỏi bạn phải có phương pháp một cách chặt chẽ hơn. Y. Lập sẵn chương trình Như đã trình bày với bạn, muốn có phương pháp học tập tốt, phải vạch ra chương trình cụ thể. Trong thời khóa biểu, bạn cần lưu ý phát họa chương trình của từng ngày, từng tuần và tháng ăn khớp với nhau. Tránh để xảy ra việc nọ chồng chéo lên việc kia. Để rồi cuối cùng không việc nào hoàn thành một cách chắc chắn cả. Vậy bạn phải lập chương trình thế nào để được xếp sau? Trước nhất, bạn nắm chắc thời khóa biểu ở trường, ngày nào có những môn gì. Nếu buổi sáng bạn học ở trường thì buổi chiều bạn nên vận dụng thời khóa biểu của chương trình học bài kết hợp với chương trình sinh hoạt ở nhà. Giả sử thời khóa biểu của lớp 12A như sau. Dựa vào thời khóa biểu này bạn kết hợp chương trình học ở nhà. Vậy bạn có thể lập thời khóa biểu ở nhà như sau. Đêm từ 8 giờ, 10 giờ các bạn nên ôn tập lại các môn bài đã học buổi chiều, và nắm chắc bài trước khi lên giường ngủ. 2. Cụ thể đi vào các môn học. Bạn đã có sẵn chương trình rồi, bây giờ bạn phải làm sao để mỗi môn học bạn đều áp dụng đúng phương pháp cho môn học đó, có vậy nó mới đem lại cho bạn một kết quả mỹ mãn. Xin lần lượt trình bày cụ thể các môn học. 1. Môn lý. Bạn đã nghe qua bài giảng của thầy cô ở lớp rồi. Nghe giảng cho nghiêm túc là điều quan trọng bước đầu cho bạn. Môn học này có 22 hai phần. Phần học bài và phần làm toán, trước tiên, bạn nên đọc qua bài một lần. Đọc thật chậm. Phần nào khó hiểu bạn nên ghi ra giấy nháp ngay. Sau khi đọc xong một lượt bài ghi, bạn nên lập ngay dàn bài. Nhớ là từ phần của dàn bài, có đoạn quan trọng, bạn cần ghi cụ thể và gạch dưới những đoạn ấy. Lập dàng bàn xong là bạn khai triển bài học rất đê dàng. Về môn vật lý, bao giờ cũng có những công thức, những định luật, bạn nên học thật ngừng nguyễn các công thức, các định luật ấy. Không học sơ sơ mà nhớ phải thật nằm lòng. Bạn nên có những quyển sổ tay để ghi những công thức này. Một phương pháp giúp bạn dễ nhớ là bạn nên học trên bản, dùng phấn viết những định luật, những công thức để khi đi qua đi lại luôn nhìn thấy và khắc sâu vào tâm ốc bạn. Khi nào đã thuộc thì xóa đi để ghi nội dung khác. Hoặc bạn cũng có thể ghi dàn bài, các định luật, các công thức của môn học này trong một mảnh giấy, xếp bỏ vào túi, và bất cứ nơi đâu bạn cũng có thể lấy ra nhẫm lại được. Với môn vật lý bạn nên áp dụng làm bài tập toán ứng dụng, đừng bỏ qua một bài tập nào của sách bài tập. Vì nếu không thực hành bạn sẽ không thể giỏi về môn lý được. 2. Môn hóa Cũng không khác với môn lý. Môn học này cũng có nhiều công thức. Điều quan trọng là bạn phải nắm chắc các hóa trị của các chất trong bảng tuần hoàng hóa học Mendai. Về phương pháp học, bạn cũng áp dụng như môn vật lý. Với môn học này bạn chịu khó nắm chắc kiến thức ngay từ ban đầu thì sẽ không khó gì cho bạn về sau. Bạn muốn nhớ nằm lòng về hóa trị của các chất hóa học trong bảng tuần hoàng. Xin đơn cử vài câu đơn giản để bạn dễ nhớ khi sử dụng làm bài. Ví dụ, Với bảng phân loại tuần hoàn hóa học, những câu sau đây bạn sẽ phân biệt được chất nào đứng trước hiro, khi nào cần may áo giáp sắt phải nhìn sang phố, hỏi cửa hàng Á Phi Âu. Có nghĩa là K, Na, K, Mg, Ag, Zn, Fe, P, P Ni, Sn, Mn, Hc, Hg, Ag, Pt, Au. Và nữa, bằng những câu thơ sau đây sẽ giúp các bạn nhớ lại các hóa trị để dễ cho việc cân bằng phương trình khi làm toán. Kali, Iot hiro Natri với bạc, lo một loài. Là hóa trị 1, em ơi. Nhớ ghi cho kỹ kẻo rồi phân vân. Mage với kẻm, thủy ngăn. Oxy, đồng đáy cũng gần 3, ri. Cuối cùng thêm chú canxi. Hóa trị hai đó, có ngày nào quên. Các bạn học hết lớp 12, đừng nghĩ rằng mình đã thông chương trình hóa học một cách thành thạo rồi. Bạn nên xem lại việc thi cử. Nếu bạn thi vào đại học, Như chọn ban B, A mà hóa học mất căn bản thì nguy. Vậy bây giờ cũng chưa muộn bạn hãy bắt đầu học đi. Nếu mà mất căn bản thì ôn tập lại từ đầu. Việc kết thành những câu vần về dễ đọc cũng là cách học mò, nhưng sẽ giúp bạn mau nắm vấn đề hơn. 3. Ba, môn Toán Này là môn học quan trọng nhất của bạn, nó đòi hỏi quá trình rèn luyện liên tục từ thấp lên cao. Muốn làm toán giỏi, trước tiên bạn phải hết sức chú trọng việc nghe giảng ở lớp. Bạn ghi nhanh vào sổ tay những phần bài khó hiểu, để về nghiên cứu lại. Bạn phải phân loại và nắm chắc từng dạng toán. Đây là phần quan trọng, nếu bạn chỉ học vẹt mà không phân biệt rõ các dạng thì muôn đời bạn không thể giỏi toán được. Điều thứ hai là bạn phải học thuộc các công thức, định lý, định đề, đây là chìa khóa cho bạn đi vào các bài toán khó. Không thuộc công thức Bạn không sao giải nổi một bài toán cho dù rất đơn giản ví như người đứng trước một kho tàng nhưng không có chìa khóa để mở. Các giáo viên toán học cũng thấy được môn toán là môn học khó khăn, khó nuốt, nên đã làm ra những bài thơ để kích thích học sinh để dễ nhớ. Mỗi thầy dạy theo một phương pháp khác nhau. Ở đây, xin gửi đến các bạn một phương pháp dễ nhớ khi tính các góc hoặc cạnh trong một tam giác vuông có liên quan đến hàm số lượng giác. Sinh D, hát. Cosca, hát, thế giới, đê, hát, có ca, đê, qua công thức này, bạn có thể hiểu mấy móc như sau. Xin, đi học, cạnh đối, cạnh huyền. Cos, không hư, cạnh đối, cạnh huyền. Thế giới, đoàn kết, cạnh đối, cạnh kề. Cót, kết đoàn, cạnh kề, cạnh đối. Phương pháp học toán cũng không đơn giản như các môn khác. Bạn cũng rất cần ghi các công thức ra bản học. Hoặc đối với môn hình học không gian. Cần vẽ hình cho thật chính xác lên bảng để đi qua đi lại, bạn nhìn hình vẽ cho quen, mà cũng có thể bạn tìm phương pháp giải một cách bất ngờ. Về công thức, định lý, định đề ghi như vậy bạn sẽ thấy quen mắt. Bạn có thể nhẫm nhớ mà không phải gò đầu, bó gối để học một cách khổ sở, lạc khác. Bạn cũng có thể ghi tắt các công thức ra mảnh giấy nhỏ cho vào túi, y đâu bạn cũng nhẫm, làm việc gì bạn cũng tranh thủ nhẫm lại được. Học mệt. Dạo chơi trên công viên bạn cũng có điều kiện ôn lại mà, nếu quên bạn lôi lá bùa hộ mệnh đó ra. Chắc chắn điều đó sẽ nằm lòng bạn, và bạn sẽ không bao giờ quên nó một cách dễ dàng hoặc lẫn lộn. 4. Môn sinh ngữ Bất kỳ là sinh ngữ nào, Anh, Pháp, Nga, VV thì xin bạn lưu ý là không thể học như các môn tiếng Việt của ta được. Trước tiên bạn chưa biết, chưa quen tí gì về ngoại ngữ, nhất định bạn phải tìm đến thầy dạy. Phần học quan trọng nhất của ngoại ngữ là giọng đọc. Bạn phải đọc, phát âm như giáo viên chỉ dẫn dù có há to miệng hay làm bẹt miệng ra, hoặc thè lưỡi thì cũng chẳng có gì xấu cả. Mục đích chính của bạn là phải luyện giọng sao cho đúng âm chuẩn. Học ngoại ngữ mà đọc không đúng âm chuẩn thì chưa thể gọi là học tốt. Về cách học, khác với các môn bài khác, bạn chỉ học bài bằng trí, dùng đôi mắt mà đọc thầm là được. Còn ở đây... Với môn sinh ngữ bạn không thể đọc như vậy mà phải phát âm thành tiếng rõ ràng. Vậy phương pháp học sinh ngữ thế nào để mau đạt kết quả tốt? Bạn phải dùng phấn và bản, giấy nháp và bút chì. Vừa học, vừa viết. Đọc to mục đích là để luyện giọng, nhớ đọc cho chính xác. Từ nào biết mình đọc sai là phải hỏi lại thầy dạy, hoặc bạn nào khá sinh ngữ hơn để sửa ngay. Bạn nên phân chia, cứ mỗi lần là 5 tiếng, bạn đọc rồi viết. Viết rồi đọc, rồi lại xóa đi. Cứ thế cho đến bao giờ năm từ đó bạn đọc cảm thấy rất chuẩn và thuộc bạn mới bỏ nó sang một bên và bắt đầu năm từ khác, cũng vừa đọc vừa viết như trên. Sau đó thì bạn nên nghỉ một chút rồi dùng bút chì, giấy nháp kiểm tra lại toàn bộ các từ đã học, xem bộ nhớ của mình cùng với cách viết đã chính xác chưa. Bạn học văn phạm hoạt động từ cũng vậy. Phải nắm nguyên tắc của nó. Động từ thì học những động từ chính thật nằm lòng còn các phần phụ bạn không phải học, chỉ dựa vào đó mà chia. Nói tóm lại, với môn sinh ngữ sau khi học xong, bạn nên tự kiểm tra mình bằng cách đọc to lên, chia bản ra thành nhiều cột, cột nào là tiếng mục, cột nào là văn phạm, cột nào là động từ bạn vừa đọc to, vừa ghi lên bản. Vì tự kiểm tra mình nên không nhìn sách. Nếu bạn đã ghi xong toàn bộ các phần bài, khi mở sách kiểm tra thấy chính xác rồi Bạn nên giữ nguyên phần bản đã ghi. Chi vậy? Trong ngày đi tới đi lui bạn đọc to lên nữa để luyện giọng và khắc sâu vào tâm ốc bạn hơn. Lại nữa, bạn nên ghi vào giấy nháp, cũng bằng cách tự kiểm tra như đã làm trên bản với mảnh giấy ấy. Mỗi không khi đi bách bộ, hoặc bận làm một việc gì đó, bạn đừng lãng phí thời gian. Hãy tận dụng từng thời khắc một để ôn lại, chỗ nào quên mở, bửu bối, ra xem. Cứ thế bất cứ nơi đâu bạn cũng có thể học được môn này mà chẳng phiền phức ai cả. Bạn cũng có thể học với các bạn cùng nhóm tổ. Hoặc tập nói, tập thực hành khi nói chuyện các bài đã học bằng ngoại ngữ với bạn bè. Hoặc ở nhà có anh chị em cùng học, bạn cũng hạn chế nói chuyện bằng tiếng Việt, tôi không cố ý khuyên bạn quên tiếng mẹ để mà học đòi lai like căng đâu nghe. Nhưng nói chuyện bằng ngoại ngữ thường xuyên là hình thức giúp bạn công luyện về môn học này rất tốt. Nếu bạn thực hành phương pháp học ngoại ngữ như tôi đã gợi ý trên chắc chắn bạn sẽ không còn cảm thấy khó khăn trong việc học tiếng nước ngoài mà ngược lại rất ham thích. Nếu nhà bạn có điều kiện bạn nên nghe bằng cassette, cũng dễ giúp cho bạn luyện giọng hoặc luyện theo truyền hình cũng có một hướng dẫn và giảng dạy sinh ngữ. Tùy theo trình độ nếu bạn thấy có thể hợp với bạn thì bạn nên theo bằng mọi hình thức. 5. Môn văn. Văn là một môn học tiếng mẹ đẻ. Nhưng nếu bạn không am tường Không nắm vững câu cú ngữ pháp, thì rõ ràng bạn cần xem lại nguyên nhân khác nữa khiến bạn học chưa tốt môn này. Hoặc tại bạn xem thường môn học hay vì ý lại nó là môn học không mấy động não. Hay tại bạn chủ quan coi nó như các bài học khác, chỉ lúc nào cần là mở sách ra đọc. Một quan niệm khác, văn thì có gì mà tìm hiểu đâu, chỉ chịu khó học thuộc bài là được rồi vờ vờ, chắc chắn có lần bạn nghe thầy cô giáo hay ai đó nhắc câu này. Nếu cần luyện cho một học sinh giỏi toán người ta chỉ dùng thời gian 5 năm Nhưng muốn luyện một học sinh trở thành giỏi văn, người ta phải bỏ công ra 10 năm Thì đó bạn thấy không? Bạn đừng nên coi thường môn học này, ngoại trừ bạn có sẵn năng khiếu về văn chương Vậy nếu bạn chỉ là một học sinh với một bộ ốc bình thường mà muốn học văn cho giỏi bạn phải làm sao? Ở đây xin gợi ý thêm về học bài Muốn học bài đỡ nhọc sức, bạn nên nghe giảng ở lớp cho tốt Nghe và ghi nhận những câu, những lời giảng hay của thầy cô thậm chí của cả bạn bè nữa, rồi tập. Chia bài thành dàn bài, bố cục. Tham khảo sách đọc, có liên quan đến bài dạy học. Học văn thì không khó nhọc lắm như các môn khác. Bạn có thể mơ màng, tưởng tượng một chút, tản bộ trong vườn, trên lan can hay sân thượng hoặc là công viên. Nhưng là học chứ chẳng phải nhàn du. Môn văn thì phần ngữ pháp là quan trọng, chính phần này giúp bạn ăn. Nói, ghi chép thành câu, thành lời gãy gọn, trôi chảy. Cũng tùy thuộc vào ngữ pháp, tuy nhiên phần ngữ pháp cũng chưa đủ, nó cần kết hợp với văn chương. Vậy bạn nên học văn của các nhà học giả để bạn tích lũy được cái vốn văn chương mà nhất là đừng nên coi thường môn học nào cả mà chính nó cũng là ngôn ngữ của tiếng mẹ đẻ. Người Việt nhất định là phải giỏi tiếng Việt. Đó là điều bạn nên tâm niệm và phải xem là mục đích của mình. Tôi không dám có cao vọng muốn các bạn đều trở thành văn sĩ của tương lai hay hiện tại. Nếu được thế tôi vui mừng lắm. Nhưng ngụ ý của tôi là thiết tha mong bạn đừng coi thường văn học vì ngày còn dạy ở một trường trung học có em học sinh lớp 10 mà viết một bài luận văn tôi không biết em viết gì. Tôi không nở cho em điểm không 1 dù chỉ còn có điểm đó mới xứng đáng với bài luận văn đó mà thôi. Nhưng em vẫn không xem việc học dở văn chương là phần thiệt thòi. Ơu phải môn văn là môn học phụ. Mãi mãi nó là môn chính của nhà trường chúng ta. Vậy mà gần hết học kỳ một chính em học sinh kém cõi văn chương nhất lớp đó đã vượt lên ngoài sức tưởng tượng của cả lớp. Sao vậy tất nhiên trong đó có phần công sức của tôi. Và chính em học sinh đó tâm sự như vậy. Trước khi em chưa học được văn, em ngán nó lắm và em xem thường nó nữa. Em ghét nhất giờ văn. Sau khi được cô dạy, bước đầu em cũng chán. Sau dần em thử áp dụng. Và em thấy em có tiến bộ, thế là em có đà để tiến luôn. Bạn thấy không, môn gì cũng vậy, đừng xem thường. Học tập cần phải có phương pháp thì sẽ tiến bộ và tạo ra niềm vui. 6. Các môn học sử và IA Là những môn bài học thông thường. Tuy nhiên muốn bài học được tốt, bạn nên tạo ra cách học phù hợp cho từng môn, ngoài việc nghe giảng và ghi những chi tiết cần thiết. nên lưu ý Môn địa cần nhớ gì? Tên lãnh thổ, địa danh. Môn sử cần nhớ gì? Mốc thời gian, sự kiện. Rồi lập sẵn dàn bài và học vài lượt rồi tóm tắt lại. Nắm chắc các phần trọng tâm của bộ môn sử học địa. Cũng cần ghi lên bảng các mốc thời gian, nếu là sử, tên sông ngòi, địa thế, nếu là A, cuối cùng lập dàn bài và ghi phần trọng tâm ra giấy nháp. Thỉnh thoảng lôi ra ôn lại. 7. Môn sinh Đây là một môn học không phải chỉ là môn học bài thuộc như môn sử địa mà với lớp 11 bạn đã bắt đầu làm quen với số ít bài toán sinh đơn giản. Lên lớp 12, dạng toán nặng hơn, và môn học này sẽ trở thành quan trọng khá, khó nuốt đối với những học sinh mất căn bản. Kỳ thực muốn học đạt môn học này cũng không có gì khó lắm. Ngay từ đầu bạn đừng để mất căn bản có nghĩa là tránh sự biến lười. Cách học bộ môn sinh Muốn cho bộ môn này học chống thuộc. Bạn nghe giảng ở lớp với một số quyển sổ ghi chép. Phải ghi nhanh những vấn đề chính vì thời gian ít, thầy cô chỉ lướt qua. Nếu bạn khó hiểu chỗ nào phải ghi lại. Về nhà phải nghiên cứu ngay bài giảng đó, áp dụng sách giáo khoa. Và học ngay các đề mục đã được nghe giảng. Thực hiện, làm các bài toán sinh. Cố gắng làm hết đừng bỏ qua bài nào. Phương pháp học cũng ghi dàn bài, ghi những điểm cần thiết ra giấy, rồi phân chia bản ghi bằng nhiều màu phấn để dễ phân biệt, dễ nhớ Nếu đã đúng, vẫn để bản đó khi đi qua đi lại trong phòng học dễ nhắc nhở bạn Tóm lại, tất cả các môn học nếu muốn học bài mau thuộc, bạn nên học ngay những bài của môn mà ngày đó đã được thầy cô giảng dù ngày mai chưa phải là ngày trả bài Đó là học lần 1 Còn học lần 2 là ngày có môn học đó, bạn chỉ việc ôn lại Thường đêm, trước khi lên giường ngủ, ví dụ Bạn ngủ lúc 10 giờ đêm thì 9 giờ bạn tắt đèn lên giường đi. Trong bóng đêm, bạn lần lượt nhớ lại bài, phần nào nhớ bạn khắc ghi, phần nào quên bạn bỏ qua một bên và bạn lưu ý điểm quên đó để ngày mai xem lại. Buổi sáng bạn chịu khó thức dậy sớm. Sau khi làm các động tác vệ sinh và thể dục, bạn nên ngồi vào bàn học khoảng một tiếng, ôm lại bài trước khi ăn điểm tâm và đến lớp. Một điều cần nhắc bạn trong phương pháp học bài là ngoài môn sinh ngữ ra, Tất cả các môn học khác bạn nên lập dàn bài, trong dàn bài bạn ghi những phần quan trọng một cách chi tiết. Nhất là các công thức, các định lý, các định đề. Bạn ghi vào giấy để bỏ túi. Ghi lên bản học và để dễ vào tim vào ốc. Học thầm bằng mắt, suy nghĩ bằng ốc, không nên học lớn tiếng, sẽ dễ quên. Không học vẹt, phải học hiểu, và ghi nhận phần nào ra phần đó. Nhẫm bài sẽ nhớ bài ngay cả những lúc bạn đã rời bàn học. Dù trong lúc rửa bát, hoặc làm vườn, tưới cây vV, bạn đừng để đầu óc sao nhãn, luôn suy nghĩ và ôm nhẫm lại bài. Đặc biệt phải cố nhớ ra những chỗ còn lơ mơ hoặc có quên ít nhiều.